Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 2476, Lựa chọn 1 Ý thức vừa đi vừa về chuyển đổi trong hỗn loạn tại thế giới thật cùng vô tận, để hắn đau đớn càng kinh hoàng hơn. Ngươi hiểu rõ Tổ Sơn không? Giữa bọn họ cùng tất cả tôn chủ thánh địa có tế đàn truyền thừa cùng ghi chép đặc thù. Trước đó an bài ta tới, vì uy tru thiên thần điện, vì có thể trở ra toàn thân. Khương Phạm đã đặc biệt sắp xếp người tiến về Tổ Sơn, mời cho ta hai tấm giấy vàng. Nếu như gặp phải tình huống đột phát, ta có thể viết xuống tên trên giấy vàng, sau đó. Thiêu hủy Khi tế đàn Tổ Sơn hiện ra tên, bọn họ sẽ lập tức điều động thương sinh cung, đánh ra sát sinh tiễn. Hướng vãn tình chật chật hai tiếng, tiếc núi lắc đầu, kỳ thật không muốn giết ngươi, bởi vì Khương Phạm đã nói qua, ngươi hiểu rõ chàng, có thể dự phán một ít quyết định của chàng, mà chàng càng hiểu rõ ngươi hơn. Có thể dự phán cả dự phán của ngươi Ví dụ như quan mang thần điện hủy diệt Ngươi chính là công thần Cho nên Sau này vẫn cần dùng tới ngươi Còn nhiều nữa đây Thật đáng tiếc Ngươi thật không nên tới nơi này Thiếu đi ngươi Trong thương huyền này Chỉ sợ muốn ít đi rất nhiều niềm vui thú Chết ở trên tay của ta Khương Phạm hẳn là sẽ tiếc núi Chờ ta trở lại thế giới hỗn độn Chỉ sợ phải tốt bồi tội thật rồi Hướng vãn tình yêu mị cười khẽ, Hồng Ngựn phơn phớt hở nhẹ, chiếc lưỡi thơm tho L M qua hàm răng, bộ dáng xinh đẹp thật sự là câu hồn đoạt phách, hại nước hại dân, con ngươi Chu Diễm có chút ngưng tụ, hắn gầm thét đến rung trời, muốn chết, cùng chết. Linh hồn rít gào, khí hải bạo động, Chu Diễm trong chốc lát thả mình ra, muốn dẫn bạo cơ thể, dẫn bạo cửu thiên huyền hỏa, kéo lấy yêu nữ này đồng quy vu tận. Nhưng Chu Diễm lại đột nhiên tăng hoảng hốt lên, con ngươi khế tán vẻ mặt hốt hoảng. Cùng lúc đó, một mảnh cường quang nở rộ tại phía bắc Tru Thiên Thần Điện, chiếu phá quần sơn vạn trượng, liệt dương tranh nhau phát sáng trên khung trời, không đợi các cường giả Tru Thiên Thần Điện kịp phản ứng, cường quang đã xuyên qua tầng 10 phong ấn bên ngoài Tru Thiên Thần Điện, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, vặn vẹo ra vòng xoáy, lao thẳng tới chỗ cung điện của hướng vãng tình. Không! Chu Diễm gương mặt dữ tợn, phát ra thê lương tuyệt vọng gào thét, nhưng trong lúc thoáng qua, cường quang nổ BNER mà tới. Xuyên qua chu diễm linh hồn, chôn vùi sinh cơ. Sát sinh tiễn mang theo tiếng hò hét của hàng chục tỷ dân chúng, mang theo lời thẩm phán của tổ sơn, vô tình diệt sát chu diễm, Cửu Thiên Huyền Hỏa đang một phát cũng bị mất khống chế mà nộ trào như biển gầm, chấn vỡ nát cả cung điện, cuồn cuộn giữa đất trời, lật ngược núi cao rừng rậm ở xung quanh, còn có hơn 10 tòa cung điện. Các cường giả trấn thủ cửa bắc có chút hoảng hốt, khó có thể tin được mà nhìn cường quan đột nhiên giáng lâm, lại đánh xuyên pháp trận. Sau một khắc, địch tập Địch tập. Cùng loạn gào thét vang vọng cửa bắc, từ ngoại điện bắc khu đến khu vực khác, lại đến khu nội điện, tất cả các đệ tử và trưởng lão sắc mặt đại biến, điên cùng thôi động tế đàn, kích ra pháp trận chân chính uy thế. Tru thiên pháp trận lay động thiên địa, rung chuyển hư không, vô tận kiếm khí như kiếm thần cuồng vũ, trảm thiên diệt địa, hồi hộp lấy men mông mấy ngàn dặm sơn hà. Bên trong Tru thiên đại điện, Tru thiên thần tôn, Tần Thế Võ và các cường giả nhau nhau xuất hiện, đầu tiên là ngắm nhìn phương bắc. Tiếp đó là đưa ánh mắt nhìn về phía biển lửa đột nhiên sôi trào lên. Cử thiên huyền hỏa. Không đúng. Nơi đó là cung điện của hướng vãng tình. Khu mặt tầng thiên hồng có chút động, lập tức bay lên không, rời khỏi khu nội điện. Đi qua nhìn một chút. Tru thiên thần tôn cao mày, thét lên ra lệnh tầng thế võ tự mình đi qua. Linh bài còn chưa có cho người khác xong đâu, nhất định phải sốt ruột chịu chết. Hướng vãn tình đi giữa biển lửa đang thiêu đốt hừng hực, vung tay một ném khối một bài về biển lửa. Hướng vãn tình Ai cho ngươi đảm lượng làm càng tại tru thiên thần điện ta? Tiếng tần thiên hồng gầm thét rung trời, quát tháo hướng vãn tình, cũng lo lắng tìm kiếm bóng dáng chu diễm. Tần điện chủ, ta đây là tuân thủ quy củ của các ngươi, không có rời khỏi cung điện nửa bước. Là chu diễm một đường giết tới nơi này, còn muốn giết ta, ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hướng vãn tình thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Thiên Hồng đang khí thế hùng hổ chạy tới, nói, các biện pháp an ninh của thần điện các ngươi giống như rất bình thường nhỉ, ngay cả quý khách cũng không đủ sức bảo hộ. Nếu như ta gặp được cái gì bất trắc, ngươi gánh chịu nổi phần trách nhiệm này sao? Chu diễm đâu? Tần Thiên Hồng cao mày, vậy mà lại không tìm thấy bóng dáng chu diễm? Chết rồi! Chết rồi! Hắn tới giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể đánh trả? Đáng tiếc! Gia hỏa này quá già rồi, chỉ một cái liền xong. Ngươi có thể giết hắn? Ngươi cất giấu vũ khí gì? Tần Thế Võ cũng chạy tới nơi này, cảnh giác nữ tử. Vũ Mỹ đến trong lòng này. Chu Diễm mặc dù già nua khô gầy, nhưng linh văn là cửu thiên huyền hỏa, lại còn là cảnh giới Thánh Vương, há có thể nói giết thì giết. Hướng vãn tình lực tay triệu ra một tờ giấy vàng, cắn nát đầu ngón tay rơi xuống phía trên, đây là giấy vàng liên hệ cùng Tổ Sơn. Chỉ cần viết lên tên sau đó thiêu hủy là có thể truyền tên đến tế đàn Tổ Sơn. Thương sinh cung sẽ phát xạ tới trong thời gian ngắn nhất. Tần Thế Võ và Tần Thiên Hồng lập tức khẩn trương, tiếp cận tờ giấy vàng trên tay hướng vãng tình. Thương sinh cung còn có thể đánh xuyên qua pháp trận, bắn giết Thánh Vương. Bây giờ uy thế pháp trận của bọn hắn trọn vẹn là gấp 10 lần thời kỳ bình thường. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, thực lực Tổ Sơn bây giờ không phải là không gấp quá khứ mười lần mà thậm chí là càng mạnh. Thương Sinh Cung của Tổ Sơn là bảo vệ dân chúng, không phải là đồ đao để các ngươi chấp chưởng thẩm phán. Thương Sinh Cung nay đã đánh động thiên khải, còn chỉ hướng đến trí tôn hoàng đạo. Đây là đang tổn hại uy tín Tổ Sơn, cũng là đang treo chọc tai họa cho Tổ Sơn. Một tỷ này hôm nay mặc dù là đã dớt Chu diễm, nhưng càng hủy đi tính trung lập của Tổ Sơn, Chu Thiên Thần Điện chúng ta cùng Sức Thiên Thần Triều đều có thể mượn cơ hội này phá hủy Tổ Sơn. Các ngươi xác thực là nên giả mù. Nếu không làm lớn chuyện, Tổ Sơn vì giữ gìn hình tượng, chỉ có thể giải thích với dân chúng tại sao muốn phát xạ sát sinh tiễn đối với hộ giả thương huyền. Ngươi đây là buộc Tổ Sơn, công khai mật ước của đế tộc sao? Hướng vãn tình nhẹ nhàng nói, CNGBC đánh cực miệng Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng đầy ngập lửa giận, nhưng lại kẹt ở ngay ngực, phát tiếc không ra. Tần Thế võ cam tức nhìn hướng vãn tình hai tay càng là gắt gao nắm chặt, hận không thể một quyền đập chết nàng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net